Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương già Tác giả, tay lâu tiểu nam. Được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 171, phiên ngoại 19, gian sang như họa, sao sánh bàn nét cười như hoa của nàng, bà. Xác tụ xuất hiện ở ngoài dữ liệu. Mấy năm gần đây, Liên Vân Lam càng ngày, càng trở nên nóng lòng. Việc ám sát như vậy không chỉ có một hai lần. Nhưng đa số là thời điểm lúc ta đi ra ngoài làm ăn. Huấn chi khi đó còn có nhược thủy cùng dì tuyệt. Cho nên bọn họ chẳng bao giờ thành công được. Trải qua kinh nghiệm lần đó, lần này ta một mình ra ngoài gỗng ở bên ngoài cái châu. Vậy mà sát thủ lại có thể đuổi tới. Điều này nói rõ ánh liên văn làm ở Thạ Chiến Gia. Hắn đã trai một người thân cận nhất, ở gần chủ, đang che giấu thân phận. Hơn nữa, con là người có quyền lợi điều động sát thủ này. Hiện tại, ta không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này. Trong mắt, chỉ nhìn thấy một thanh trường đao đang gào thét nhắm vào cơ tiểu thất. Bên tai, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Làm sao cơ tiểu thất có thể bị giết chứ? Người có tư cách giết nàng cũng chỉ là ta. Ta đưa ta lướt qua cờ thất nhàng, đánh né một vài xác chiêu, hiếp mắt nhìn về phía sát thủ đối diện, dám hướng người của ta ra tay. Ta đang suy nghĩ đầu tiên là chặn cánh tay hắn hay là chặt đầu hắn trước đây. Cũng không để ý, cơ tiểu thất là nhanh nhẹn, chui vào sau lưng ta. Ta có chút tức nhận thử nhân này, bình thường không phải rất an phận sao, lúc này lại không chịu viết điều đời một chút. Còn muốn loạn thêm hay sao chứ? Không để ta nghỉ xong, chỉ thấy một mũi tên nhọn bay vào vả vai của nàng. Máu đen khiến cho những bông hoa trên chiếc áo thơ trắng bị nhụm đen, nhìn thấy mà chật mình. Ta đột nhiên nhận lời, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngộ ngang. Nhiều năm như vậy, bất kể tình hình nghi nan cỡ nào, ta cũng đều đói đau được. Chưa từng có người ở sau lưng ta vì ta mà... Cảm mũi tên, có thân ảnh cũng được, hai đường cũng tốt. hai người này tuy là huynh đệ cùng người thân mà ta thân cận nhất, lại là, là những người mà ta muốn tận tâm, tân lận bảo vệ nhất. Thì ta làm sao có thể để cho bọn họ chỉ vì ta mà bị mộn chúng thân tổn nào chứ? Mà lúc này, cơ tiểu thất chẳng qua là mộn tiểu nữ nhân trong một hậu việc mà thôi. Thậm chí còn là một nữ nhân gã sai nữa. Một nữ nhân trong phương hàng kế muốn tiếp cận ta, không rõ mục đích. Ta vốn định giếm nữ nhân này, nhưng nàng lại vì ta mà trúng độc tiền. Ta từ trước đến giờ hiệu ơn quán rõ ràng. Nếu nàng vì ta làm được một bước này, bất kể là có lòng hay là vô ý, một người như vậy ta nhất định sẽ không bỏ mặt không lo. Nếu như nàng thật sự có lòng khác, ta đây cũng sẽ vẽ gậy cảnh của nàng khiến cho nàng an phận làm người của ta. Người của ta, nghĩ đến ba chữ này, kỳ đến việc cờ tiểu thất làm người của ta. Ta thế nhưng cảm thấy cả người đều vui sướng. Ta đưa tay, muốn bảo vệ cơ tiểu thất, lại không ngờ tới, nàng vừa cho ta một sự vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ thấy khí thái toàn thân nàng biến đổi, trồng chọc lá xác khí bắn ra bốn phía. Từ thế kia, ta làm sao lại không quen thuộc được chớ? Rõ ràng, chính là phải trải qua bao nhiêu thí liện trận máu huyết mới có thể tạo thành vẻ thị huyết như thế chứ. Nhìn lại Tu la của nàng, nghịch ta thì chết. Ta vạn phớt như thấy được hình ảnh của chính mình trong gương. Ta đúng là bị kinh hoàng. Sau đó, hắn là một trận mực như điền. Tự nhiên, khí như vậy là người của ta. Được nhân có thể cùng ta sống vài. Làm sao, ta chịu không nổi một kích. Cá trong chậu, chim trong lòng chữ. Như vậy, vừa đụng lúc. Nếu sáng dưới trời chiều, trên đớn thi thể bị hủy hoại, cơ tiểu thức giống như là sáng đậm máu đã xuất hiện, thì không có sự sống tồn tại. Một người cũng không có đồng đại, thầy quay đời đất. Ta đi tới, đưa tay ra, thằng theo phản xạ, đưa tay thẳng đến cổ hồng của ta. Ta lôi về phía sau một bước, đỡ cánh tay trở về. Một phát, nắm được đại đạo bởi vì vừa rồi mới chém giếng quá độ mà mỗi đạo đã bị tổn hại trong mắt của nàng vẫn là sắc khí nặng nề cẩn thận nhìn kỹ lại phát hiện ấm ăn tràn ngập sắc khí kia đã không còn tiêu cự ta bí mỗi tên kia trước đó đã bị tẩm độc đã qua trận chém giấc này hiện giờ chất độc kia đã lan ra toàn bộ cơ bạch rồi nhưng mà nàng vẫn có thể đứng vững vàng không ngã xuống như vậy đây không phải là việc mà nghệ lực cùng quyết tâm của một người có thể làm đến trình chỗ này đây đã là một loại thói quen ăn sâu vào tận xuân tụy bởi vì thói quen một mình chiến đấu, bởi vì không có ai tới cứu người, cho nên phải kiên trì đến cuối cùng nếu không người chết nhất định là mình ta rõ ràng vô cùng hiểu điều này, đây là kinh nghiệm cần phải trải qua Bao nhiêu lần tuyệt cảnh như vậy mới có thể luyện thành thói quen được. Cần bao nhiêu lần bị vững đến tách mạng mới có thể lưu lại thói quen này từ trong tiềm thức như vậy. Ta đột nhiên có chút đau lòng. Ta ít nhất còn có hại trường, còn có cố thanh ảnh, còn có nhiều tuyệt cùng nhật thủy. Mà nữ nhân này không có gì cả. Bởi vì vĩnh viện một mình, cho nên thần tí của nàng quá trở nên mơ hồ như thế hay là theo bản năng mà muốn giết hết mọi người trên chiến trường. Bởi vì tấn viện chỉ có một người, cho nên nàng chỉ có thể làm như thế mới có thể còn một cơ hội sống sót. Là ta, ta nhẹ chọc nói, ta hiện tại tin chắc đây không phải là cơ tiểu thất dân chính. Sinh trưởng trong đám tiệt thiếp ở hậu viện thì không thể nào gặp phải tình trạng như thế này. Nhưng ta không muốn biết nàng là người nào thậm chí không muốn biết cuộc sống trước kia của nàng đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ biết bây giờ nàng là người của ta, hơn nữa sau này vĩnh viễn cũng sẽ chỉ có một mình ta. Cơ tiểu thê đột nhiên quay đầu lại, đề khí từ từ tan hết, khóe miệng kéo nhẹ, khẽ mỉm cười. À là người, Nhưng ngay sau đó, thân thể giống như lá rụng trong giỏ, nhanh nhàng mà ngã xuống. Y phục màu trắng này Dính máu giống như hóa thành hồ điệp, từ đó mà ba đi. Trong nội tâm của ta, đột nhiên mộng trận sợ hãi. Thân ảnh trước mắt phản phấn giống như thân ảnh mẫu thân ta nằm đỏ ngạ xuống. Ta vứt vè cơ tiểu thất, không có ý thức, đã lâm vào hôn mề, đi hướng chiến phủ vài vút đi. Cảnh sáng hai bên không ngừng lui về phía sau. Ta lần đầu cặp thấy, con đường từ bên ngoài. Vào nội thành lại dài như vậy, nhiều kiện đã từng khen ngợi kinh công của ta rất lợi hại. Đối với ta, ta là người cường hạn nhất trong bọn người mà hẳn quen. Ta đột nhiên cảm thấy và hẳn đang gặp ta. Nếu thận lợi hại, kinh công của ta như thế nào, ta chậm như vậy. Sức nặng của cơ tự thớ trong ngực ta thoải như không khỉ. Phản phớ dường như, như nếu ta buông tay, ta sẽ theo gió mà phiêu tán đi cuộc sống từ kỳ thành thân cho tới nay ta lần đầu tiên cảm thấy nàng gầy yếu khiến người ta bất an như thế đôi nàng tỉnh lại nhất định phải cho nàng ăn nhiều thức ăn mới được ta nghĩ vậy sau khi nhược thủy kiểm tra thường thế của cơ tiệp thất thân xác ngân trọng và báo động đã đi lên não của nàng rồi đã ngân tụ lâu đến như vậy sẽ là hết thuốc chừa ta trước kia cảm thấy Kỹ thuận của Nhật Thị kém người y, nhưng cũng không sai việc là ấy. Dù sao, cũng là nữ nhân từ trong cung ra, có kiến thức hiểu biết quyền thâm. Nhưng hiện nay, ta hết xứng hoàn kỳ ngăn lực của nàng. Người rảnh rỗi, xem nhiều xanh thú một chút. Nói này không có chuyện của người rồi. Người đi, đem toàn bộ đại vô trong thành truyền đến đây đi. Ta bình tĩnh ra lệnh. Nhị tiện bán giận. Dạ... Yeah. Nhật thị nói không thể cố, thì thật không thể cố. Đại phu trong thành này, người nào có thể so sánh được với nhục thị chứ? Dạ ra lệnh các ngươi không nghe, có thể lập tức rời đi chiến gia được rồi. Ta không nói nhiều. Nhưng chỉ một câu này lại khiến cho nhị tuyệt cùng nhật thủy cam hồng. Sau khi đám bọn họ trở thành tâm phúc của ta, mặc dù có dân nghĩa là chủ tớ, nhưng ta đối xử với bọn họ vẫn giống như có thanh ảnh. Lời nói nặng như vậy, qua nhiều năm rồi, lần đầu tiên nói ra khỏi việc. Như tiểu buồn bật, vơi vàng xoay người, đi ra ngoài tìm đại phù. Như thị rút ngưng chăm ra, trăm lên các đại huyện của cơ tiểu thớt. Ta nhìn cơ tiểu thớt trong nội tâm một mảnh an bình. Dạ, yeah, nếu như, ta là nói nếu như, chúng mẫu không thể cố được, cũng xin ngài nén bi thường Như thị ngẫn đầu, dò sén ta nhiều lần, muốn nói lại thôi. Đốt cuộn nhẹ nhàng nói ra một câu Ngài còn có đại sự Ta nhìn nàng một cái Nhật thủy Người không chỉ có y thuật Cần phải tu dưỡng thêm Ngay cả lời nói Cũng cần phải tu dưỡng thêm rồi Cái gì gọi là nén bi thương chứ Nàng không phải là hoàn hảo Mà sống tốt sao Người của ta Không có mệnh lệnh của ta Làm sao có thể chết Coi như là dương vương Cũng đừng hòng cốp người cùng ta Ta của người Hạ thấp đầu xuống Hướng đến đầu vai của cơ tiểu thất Một trận máu tươi đắng chát Tuyệt tiện tràn vào miệng của ta báo động trả lên não thì sao Ta đây đem động kia mút vào Đạo tự diều hường Cũng không thể mang cơ tiểu thất đi Quấn chi chỉ là máu độc này Gia yeah. Bên tài tiến ngân hồ của nhiệt thủy Sau đó là một lực mạnh cáo ra Gia yeah. Người không muốn sốc nữa sao Đốc này chảy vào chân phổi Đây chính là động càng thêm động Ta hớt nàng ra Mình của cha không mỏng manh như vậy Đúng vậy Sớm mạng trong sinh mệnh của ta còn chưa hoàn thành Ta còn phải bảo vệ nàng Ta làm sao Có thể dễ dàng mà đến mất Tánh mạng của mình chứ Ta có người để sáng vào tai Của cơ tiểu thất Quấn chi hiện tại Và lại có thêm một người Nhược thị há miệng Cuối cùng không có nói thêm cái gì nữa Chẳng qua là thường sáng ngày càng trở nên phức tạp. Mấy ngày liên tiếp, các tiểu thân cả đêm sốt cao không lùi. Các đại phu tới, từng người, từng người, đều lắc đảo bảo, có khả năng nguy hiểm. Ta gần đầu, và nhịp tiện lụm mộn đóng sách thuốc đến, phân phán cho bọn họ. Ta nghĩ đại phu trong vân thành này đều giống như nhiệt thủy. Tất cả đều là lan băm sao. Ta ngồi ở trước giường cơ tiểu thất, lặng lặng nhìn nàng. Ta bía, Nàng đã từng mở mắt ra, ta biết nàng nhất định sẽ không chết. Sau khi cân số của cơ tiểu thất lừa xuống, ta điển hô hấp của nàng từ từ thuận lợi. Nhật thị hết sức kinh hoàng, cứ nói, cứ như kỳ tích. Ta liền nói, đây không phải là kỳ tích, đây là sự thật. Đại phù vân thành quả nhiên, không phải không có tiếng tâm. nhiệt thủy, cứ hẳn là nên học tập. Nhật thủy ngãn lời, bé mặn lúc trắng lúc xanh. Ta đứng lên, hướng về phía lẫm ca quyển đi đến. Chương tình hai ngày nay đã bị chất đóng, cần phải xử lý. Còn có nội ứng trong học viện, cũng cần phải ra rõ. Lúc này, ta mới phát hiện lòng bàn tay mình đã nắm chặt, là sớm ước một mảng rồi. Gặp lại cơ tiểu thất, đó là chuyện của vài ngày sau. Ngày đó, nàng tướng lên trên địa vị chủ mẫu và thật là muốn đem sức lực, mừng học viện ở sau lưng và trần gương mặt thật của nàng hiện nay tình hình lại có sự khác biệt nàng nếu là người của ta ta tự nhiên là phải đem sự an nguy của nàng đặt lên vị trí đầu tiên cho nên đối với nàng không thể cưng chịu quan trọng nhất là ngoài mà không phải là nhạc với nàng nhưng nàng tự hồ như trò qua rất vui vẻ quá ngày cũng sẽ có một vài báo cáo với ta hôm nay chú mẫu chồng cười tiểu cậu Hôm nay, chúng mẫu đùa dẫn về. Ta nghĩ, nàng chẳng lẽ thật không muốn gặp ta sao? Nhưng mà, ta nghĩ ta muốn nhìn thấy nàng. Cho nên, lúc này không phải là thời điểm cử hành gia yến. Ta lại nói với Nhược Thủy, có phải nên cử hành gia yến rồi hay không? Như tiện mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt của ta tuyệt đối giống như nhìn thấy quỷ. Dù sao trước kia, mặc dù ta nói với Nhược Thủy, Một tháng cứ hành gia yếu một lần Cũng không từ chối Nhưng cũng sẽ không nóng lòng mong mỏi như thế Hắn nói Dạ, có phải người muốn Để Nhật Thị hôn chút thuốc cho người không Ta tin chắc cứ như hắn khánh giữa ta với hắn Không ngoài mười bướng trở lên Hắn nhất định sẽ đưa tay tới Thăm dò cải trán của ta Ta không quay lại nhìn người này Làm như không có nhân vật Tứ chi phát triển Đầu ốc ngu ngốc ở trong nhà này vậy Như thị chẳng qua lại yên lặng rồi sửng sờ, nhưng ngay sau đó đi nở nụ cười giả tạo như hồ liệu tình trọc đồ. cái mạng không trước thay đổi của ta đi, càng có nhẹ con hồ ly này. Hồ ly thông minh có thể nhìn thấy nội tâm người khác, ta nghĩ hay là tạm thời tăng thêm một số người ở lại. Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thề đương gia Tác giả Tè Lâu Tiểu Nam được đọc bởi Đà Mai. Chuyện này được phát trên trang audio truyện chương 172 phiên ngoại 20 Chuyện Thư Nhà Về chuyện Thư Nhà này Phân Lập nói ra suy nghĩ của mình. Thế nhà có một hộp gấm rất là thần bí. Từ lúc ra khỏi Hoàng Côn Thế nhà không mang nhiều thứ nhưng nàng vẫn nhớ mang theo cái hộp này. Vân Lộng lặng lẽ mở ra xem, bên trong chính là mấy phong thư nhà, do mấy năm trước mình viết cho thất nhà Có năm từ kinh đô gợi, cũng có lúc ở miêu cường đánh giặc gợi cho thất nhà Vân Lộng nhớ lại tư vị ngọt đáng đó cảm khái một phèn, sau đó lại lặng lẽ đem hộp cấm cất kỹ, trong lòng rất là thỏa mãn Nhưng không lâu sau đó, nó lại bắt đầu cảm thấy quất ớt, bởi vì trưởng nhi tử. Nhìn nữa gì của hắn bắt đầu gợi thư nhà. Việc này còn không phải là chuyện làm hắn cảm thấy bực mình nhất. Hắn bùng bực chính là thức nhàn lại đem thư tính của hai con cất vào bên trong cái hộp gấm kia. Vân Lâm rất tức giận, những bức thư có đám hài di chết tiệt kia làm sao có thể được cải ngộ ngang hàng với thư tình của hắn chứ. Vậy mà nàng cũng bỏ vào cùng hộp gấm đó sao? Dĩ nhiên, các loại thư nhà đã đến, chớ lo lắng. vì sao ở trong mắt Vân lẫm lại biến thành thư tình? Khổ khổ, loại tâm tư có chấp của nhân vật này chúng ta vẫn là đoạn không ra. Lúc này, Vân lẫm nhìn về phía đông xa xôi. Quá nhiên, đó là con trai con gái lười biển mới tấp nhà. Nhìn đi, cái tên tiểu tử kia không có chuyện gì. Cứ như con thiêu thân cùng cha hắn tranh thủ tình cảm. Đáng tiếc, chuyện trên đời đồn có lợi thì cũng có hại. Tiểu nhi tử chứ từng viếng thư nhà. Không sao, người làm mẫu thân đương nhiên. Muốn viết một chống thư tính an ủi để biểu đạt tình thương của mẫu thân. Cho nên ngày nào cũng vậy, cứ khi nào thất nhàng thi triển múa bốt, viết thư, Vân lẫm lại phát bạo. Dĩ nhiên, cái vẻ mặt lúc nào cũng bại liệt như Vân Lẩm thì chẳng thể phân biệt được. Lúc nào hẳn tức giận, lúc nào hẳn vui vẻ Nhưng là người bên gói như thất nhạt Làm sao không nhìn ra chứ Nhìn thì hôm nay hắn trông như pho tượng Phật chắp tay đứng ở trước cửa lớn Các người phán ra áp súc thóp Dọa sợ, nhóm người chuẩn bị Muốn và dùng cơm Phòng tu Chi nằm nắm lo sợ Đến gần vân làm mấy bước Rung rảy mở miệng Chưởng quỷ, ai xem có thể đợi chỗ ngồi ngắm phong cảnh được hay không ạ Vân Lâm biết ngang qua, phòng thu chi sợ đến nỗi tè ra quần chạy trốn. Vân Lâm cảm thấy mình đứng ở đây đã một khát rồi, thất nhàng vẫn tiếp tục ngồi đầu vào thư tính, nhưng cũng không nhìn hắn một cái, thật sự là có thể nhận lại, nhưng không thể nhận nhục nhà. Cho nên, kỹ thế hùng hộ đi tới bên cạnh thất nhà Nghiên mắt, nhìn thấy chữ viết đã tràn ngập trên giấy tuyên thành. Cuối cùng, từ trong mỗi phát đa một tiếng hờ. Thất nhà ngẩn đầu, nhìn bỗng lưng của người kia khoảng khí mười phần. Sơ sơ lỗ mũi, có lẽ nam nhân nhà nàng đã đến thời kỳ mãn kinh rồi sao? Nàng nghi ngờ đi theo vào phòng, đã nhìn thấy nam nhân kia rõ ràng muốn xé những bức thư trân quý của nữ nhi. Lão già, Nàng bị quỷ nhập vào người rồi sao? Thất nhà thật sự không nghĩ ra vì lý do gì? Nam nhân bị quỷ nhập vào người kia hoàn toàn không cảm thấy lúng tốn khi đang làm chuyện xấu bị bắt tài trận. Bình tĩnh lấy tư tính trong tay vỗ lên trên bàn. Đơn nữa thấy lại bình tĩnh lên án thê tự của mình không công bằng. Nàng không nên đem thư của bọn chúng các cùng với thư của ta. Thất nhà Còn chưa kịp phản ứng, nam nhân lại thầm ý nói, nàng cũng không viết thư cho ta, tại sao lại viết cho lão Tam? Khóc, thất nhà không nhịn được bà cười. Cho nên, lão gia chàng tức giận là bởi vì cái này. Văn Lậm không nói chuyện, hắn cảm thấy đây là chuyện rất nghiêm túc mà. Hắn có đại ngộ như vậy, nhưng các con hắn không được hưởng đại ngộ đó. Nếu các con hắn có đại ngộ, thì hắn nhất định phải đựng hưởng đại ngộ gấp đôi. Thất nhà bị văn lãm nhìn, cảm thấy ngược ngùng. Nàng cũng biết, cái này một khi vướng bệnh, có mươi đau bò, cũng kéo không được. Cho nên, hoa khang vài tiếng nói, vậy chúng ta đem thư của lão đại, cùng lão nhị lấy ra là được. Nhưng mà, lão gia, ta với chàng ngài ngày gặp mặt, còn muốn viết thư gì đấy? vân lãm như cổ trong chú nhìn thất nhàng, không nói lời nào. Thất nhà, mặc dù cảm thấy mình nói rất có lý, nhưng bên trong ánh mắt ai quán kia của Vân Lập, nàng đột nhiên thấy có phải mình quá mất rồi hay không. Về phần kết quả như thế nào, khi thấy mấy ngày sau đó tâm tình Vân Lập vui vẻ ra mặt, liền có thể biết được. Cũng khổ cho thất nhà, bởi vì lão gia nhà nàng đã quy định phải biết thư cho hắn ít nhưng gấp đôi lão tam. Hai lão phô thê này, ca ngài ngẩn đầu, không thấy, cúi đầu sẽ thấy. Nam nhân này chỉ cám ngay cả nàng, muốn đi nhà xí cũng muốn đi theo. Đoán chừng, trên người mình có mấy cộng lông, đều biết hết, thì còn gì để viết nữa chứ. Thất nhà rất buồn rầu, thế cho nên, khi hoàn thành nhiệm vụ, nó dùng trên thư nàng viết cho di tử, ca ngài càng ngã đi. Tuy nhiên, nam nhân nhà nàng cũng vì thế, mà dừng quản trách trái lại quán trách chính là tiểu nhi tự hách liên ái cơ càng ở trong cung đình phương xa phương vũ nhận được thư tháo lẽ thường đọc cho ái cơ một lần sau đó cảm thấy kỳ quái thư cũng mẫu thư làm sao càng lúc càng ngắn đi vậy hát liên ái cơ lít nhìn chữ viết quen thuộc trên thư trong lòng hơn một tiếng nói nhất định là do lão cha vợ trò quỷ 173 Phiên ngoại 21 Trưởng tử tính hôn ký Thượng Thân kính yêu Có câu nói Một ngài không thấy Như cách ba thù Nương Hà Tiểu nhàng đã hơn vạn năm Không gặp người Người có nhớ tiểu nhàng hay không Con biết nương Nhất định là rất nhớ tiểu nhàng Không nên xấu hổ Cũng không cần sợ lão cha của con Yên tâm can đảm Mà nói lên những gì trong lòng của người nhà. Lại nói lão cha có mắng người hay không, có đánh người hay không, có tìm nhị nương tạm nương cho con hay không. Vừa nghĩ tới việc con không có ở đó quản lý, mỗi ngày lão cha sẽ dày vò lấy mậu thân. Khiến mậu thân còn thích nhớt, hằng ngày phải sống trong cảnh sướng soi lửa bọng. Tứ nhà con khó lòng nào có thể ngủ an bình được nha. Trước kia, Con có thể ăn 8 chén thịt kho tạo. Hôm nay, lúc biến thư khi đến tình cảnh bây giờ của nương, có liền cảm thấy bi ai chỉ ăn được có 1 chén. Bất quả nương, người yên tâm, cuộc sống như vậy sẽ không lâu nữa đâu. Như tự tiểu nhàng anh Tấn tiêu sái khả ái, biến điều như con đã tìm được thê tử Kết nghe nữa, sẽ đam nàng ấy trở về để gặp người nhà. Đến lúc đó, con liền dẫn mẫu thân, Đi lô lạc thiên nhai. Người rốt cuộc không cần nhìn vẻ mặt chết của lão cha nữa. Vì để lúc đó có khí lực, tử nhàng con đây quyết định chịu đựng bì thống, lại đi ăn một chút gì để bổ sung sức khỏe. Nương, người nhất định phải chịu đựng, công thể khuôn phục dưới ác chế của lão cha. Chờ để nhàng con chiến thắng trở về nhà. Đứa con ngoan ngoãn, nhàng kính thượng. Trong tủ lòng lẫm nhạc, tôn tiên sinh phòng thu chi, áp mắt theo lương, nhìn qua bên ngoài cửa sổ, đã tràn ngập sắc xuân, cảm tháng. Ánh nắng tươi sáng, lời khách cũng phong phủ như vậy, đáng tiếc à đáng tiếc. Một dòng nói thanh thí của nữ nhân tiếp lời. Đáng tiếc cái gì? Tôn tiên sinh xoay đầu lại, mới phát hiện tiếm lời hẳn chính là một cô gái, một trong hai vị khách nhân trong nội đường. Đôi mắt sáng rỡ của cô gái này rất tiện lương, nở nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng, vô cùng thanh lệ. Tôn tiên sinh nhất thời nghĩ đến một câu thơ. Thanh thủy sức phù dung, thiên nhiên, khử điêu sớt. Một cô gái tướng mạo xuất sách như vậy, Tôn tiên sinh khẳng định bản thân hắn chưa từng nhìn thấy trong cái trấn nhỏ này. Mặc dù Tôn tiên sinh có tiếp xúc với chuẩn bị nhà mình, Mấy vị yêu nghiệp nhà vô nhân Hoặc là đòi bàn hữu y hạch tiên nhân Nhưng khi nhìn rõ dung mạo của cô gái này Vẫn cảm thấy kinh hại Trong nội đường Khách nhân là một nam tự tóc trắng Đang cùng cô gái này Ngồi cùng một chỗ Chẳng qua nam nhân này ẩn dấu Ở nơi bóng tối ít người Tôn tiên sinh Nhìn thông rõ dung mạo của hắn Chỉ nhìn thấy một ít mái tóc bạc trắng của hắn Tôn tiên sinh cũng có thể đoán được, tâm nhân này nhất định là hộ thân của cô nương kia. Người xinh đẹp bình thường cũng sẽ có chút đa quyền. Thí dụ như, nếu như để cho người thường hỏi tôn tiên sinh vấn đề này, nói không chừng hắn sẽ vì mã nhỏ của mình mà suy nghĩ, bực bội không muốn trả lời. Nhưng nếu đây là câu hỏi của một mỹ nhân, đây thì bắt đông rồi. Tông tiên sinh cẩn thận từng ly từng tí, nhìn ra người đang đứng ở trại môn đón gió kia Lúc này, mới dùng mô bàn tay, che kính khóe miệng, nhỏ dọc nổi. Không giới gạt cô nương, chứng vị chúng ta có tâm bệnh. Chỉ cần thư tính của đại công tử tới, chứng vị liền cảm thấy không khỏe. Hôm nay, thư tính của tiểu đại công tử lại tới. Này, còn không phải sao, ngay nhìn đi, ngoài cửa. Cái người có sắc mặt bất biến kia chính là trưởng quỷ của ta. Ngài nó một chút, chủ nhân của ta đứng ở chỗ đó giống như ác quyền vậy thì người nào dám đi vào nữa chứ. Một tháng này cũng có nửa tháng là do nguyên nhân này. Mà trong điểm không thể nào làm ăn đây không phải là bộ chúng ta đi tìm việc khác sao. Ai ta nói trưởng quỷ như như nhớ tiểu công tử trực tiếp cho gọi hắn về, đà được chứ gì vừa dứt lời chỉ thấy bị ác quỷ đứng trước cửa kia ánh măng sáng như rúa càng quẹt tới đây người nói cái gì thanh âm chập chạp trầm thớp nhưng mà có một loại cảm giác không giận mà quỷ thân có tính uy hiếp tông tin xinh cả người trông trại lập tưng đứng vẫn yên chỉnh vẻ mặt yên tốt, bi thương hạn quyết tâm trưởng quỷ ta sai rồi Cho dù trong điểm không có lợi nhuận, cho dù trong điểm có lỗ tự nhân vẫn sẽ cùng tồn tại với tủ lâu lẫm nhàng. Bán còn người còn, bán mất người mất. Hát quỷ cũng không vì vậy mà bỏ qua cho phòng thu trì Trong ánh mắt của vấn tượng Phật kia nhiều hơn vài phần tàn bạo. Tồn tiên sinh mở to mắt, hơn nữa cường điệu lên. Chưởng quỷ, ngài chính là thần thánh trên trời hạ phàm. Anh Tuấn uy vũ, cao lẫn bất phạm, những người nói ngài là ác quỷ kia, đúng là có mắt không trồng mà. Hắn không chút nào để ý bản thân, trở thành một thành viên của đám người, có mắt không trồng đó. Chỉ sợ là bị chủng quỷ trừng như vảy lần nữa, hắn không chỉ có mắt không trồng, ác e rằng còn vô ý trở thành một sát chết nha. Hắn bị quảng sợ rồi, thoát cái tăng lên đến thiên thần. Sau một quỷ phân giữ vẻ mặn bằng hàng nhiên cụ. Tôn phòng thu chi vắt hết ống tím tục suy nghĩ. Thật sự nghĩ không ra trong lời của mình còn có nên đào đắc tội với trưởng quỷ. Vẻ mặn đưa đám có lại thành một đoàn. Trưởng quỷ, ca nẻ mặn của phu nhân đi, nó nhỏ với tiểu nhân, tiểu nhân rốt cuộc sai ở chỗ nào. Ca được mộng từ phu nhân này, sắc mặt của phân lậm rốt cuộc cũng trở nên hoa hoảng Cái đầu mở lòng tự vi. Người nói, và nhớ đến tên tiểu tử kia xáo. Phòng Thu Chi nháy mắt mấy cái. Đúng vậy nha. Phương Lậm nha mắt lại, Anh bắt thầm thủy. Gia chỉ muốn, Tên tiểu tử kia, Bến biển đừng trở lại. Trở lại một lần, Ta cắt đứt chân của hắn một lần. Không tiên sinh đờ người. Cả đời hắn, Chứ từng gặp phải mộng vị chuẩn bị biến thái như vậy. Hai người bên cạnh góc vàng không hổ là phụ thân của chiến thiếu niên suy nghĩ quả nhiên không giống người thường mà